Xin chào cả nhà, đêm nay Ngọc Mai sẽ kể tiếp diễn biến của bộ truyện audio dài kỳ Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, truyện edit bởi các bạn Trường Uyên, Thủy Tư, Hy Tịch, Nước Biển Xanh tại trang mạng.com Bản dịch đây cho phép sử dụng độc quyền theo thỏa thuận hợp tác giữa kênh Youtube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và trang truyềnmạng.com. Vui lòng không riếp khi chưa có sự đồng ý. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Bóng đêm càng sâu Một nữ tử mặc váy đen, đưa lưng về phía mặt hồ lặng nước. bốn phía âm sát chưa tan, âm nhân bị nhốt, vẫn hung lệ. Gió thổi qua, mang theo tiếng gào khóc thảm thiết. Làm, làm lông măng người ta dựng đứng. Đối diện cách 10 bước, một lão già thân hình nhanh nhẹn, ánh mắt như chằm chằm nữ tử. Như đang nghĩ, một chuyện gì vừa bất ngờ, lại khó hiểu. thân thể rõ ràng run dẩy, như lá tàn trước gió. Đường, đường... Trường lão run run nắm chặt tay, giống như đang nói, tầm nguyện trước lúc lâm trùng. dồn dậy trì và hạ thượng nói không nên lời. Ngươi, ngươi là... Cháu là đệ tử, được sư phụ nhận từ 8 năm trước. Hạ thượng nhìn Trương lão, ánh mắt có chút kích động cảm khái. Sư phụ à, vị sư đệ này của người, quả như là... Đúng, đúng, đúng lắm. Lão nhân nói năng lộn sổn. Nhưng Hạ Thược hiểu ý, ý hắn nói là thời gian sư phụ mất tích là lúc nhận cô làm đệ tử từ đối khớp. Đường tôn má mất tích 10 năm trước, đi bà thôn nhỏ ở thành đông ngoại ô. Lúc đi ước chừng 2 năm, lại 8 năm trước thu Hạ Thược làm đệ tử. Tính toán thời gian cũng thực hợp lý. Trưởng môn Sư Huynh Hắn còn... còn tại thế ư? Bóng đêm thâm trầm, nhìn không rõ lắm ánh mắt người kia Nhưng Hạ Thực biết, mắt hắn đỏ lên Hạ Thực cười không đáp, chỉ nói Nơi này không phải chỗ nói chuyện Sư Thúc à, chúng ta vào nhà vừa uống cha vừa nói chuyện đi Ờ, được, được, được Lão nhân nhanh gật đầu, nhưng lập tức nhớ tới cái gì Mẹ mặt cảnh giác nhìn Hạ Thực Đợi chút, ta không thể... Người nói cái gì cũng tin cái đó Lão nhân ra ta không hề hồ đồ. Người, người có cái gì chứng minh? Hạ thược giờ khóc giờ cười. Tâm tính người già như tâm tính trẻ con. Quả nhiên là không có sai. Cô không đáp, chỉ tìm bốn phía trong đám cây. Đem chiếc dép lê cách bờ hồ không xa, đưa cho lão nhân. Lại nổi tính vui đùa. <cười> Ngày già như vậy, chả nhẽ tiếc rẻ chén cha ư. Chuyện này nói dài lắm. Không có cha, cháu không nói. Trường lão sửng sốt. Nhìn chiếc dép đặt dưới chân, đáy mắt rõ ràng có chút thay đổi. Về cảnh giác trên mặt hỏa hoãn, có hơi cảm động. Mang dép vào để khoanh tay đi về tiểu lâu, cũng không quản hạ thượng có đi theo. nhưng đến nửa đường hắn dừng lại, quay đầu nhìn hạ thượng Đem pháp khí của người cắm vào mặt đất. trấn trận pháp bên hồ, đừng để âm nhân thoát ra hại người đấy. Trước khi hường đông, có phải bay lại trận pháp? Lạo nhân, ngữ khí như mệnh lệnh hầm hừ, làm bộ buồn bực, nói xong chắp tay sau lưng đi trở về lâu. Hạ thược mơ hồ nghe thấy hắn lẩm bẩm. Thật là, người trẻ tuổi đều như vậy ư, không có việc gì thì tìm khổ mà ăn. Hạ thược cười, đem Long Lân cắm xuống mặt đất, bày lại trận, sau đó đứng dậy đi vào trường ra lâu. Cô không thèm để ý Long Lân vì quang bên ngoài. Dù sao trừ cô, người khác dám động đến chính là muốn chết. Cô chỉ dùng ý niệm đã khống chế xác khí long lần, để nó ở đây về khốn lũ âm nhân kia cũng không thành vấn đề. Xác khí dư thừa cũng không làm cho nó tiết ra ngoài. Nhưng mà trận pháp này đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu âm khí lân cận, bởi vậy phải bố trí trận pháp nhanh chóng, tránh để thời gian dài quá, sinh mầm tai vạ. Bất quá, chỉ một chốc, vẫn kịp hừng đông, bởi vậy hạ thược kiểm tra một lần trận pháp, xác định không có việc gì, thế này mới đi vào tiểu lâu. Trường Gia Lâu nằm độc lập chỉ có hai tầng Cửa lớn mở ra, hạ thược vừa đi vào Nhìn liền thấy bố cục phòng khách lộ ra sự ngạc nhiên Chẳng trách phụ cận phong thủy hung như vậy Trường Lão ở nơi này mà vẫn bình yên vô sự Thì ra hắn bài bố cục giải hung Chẳng qua xung quanh đây phong thủy theo thế tam sát Rất hung, mặc dù là có phong thủy hóa giải Cũng chỉ làm giảm bớt sát khí xâm nhập một thời gian Bất quá chỉ vài năm. Bình thường gặp tình huống này, phong thủy sư có chủ trương rời đi. Hùng ốc thế này, trừ phi có pháp khí chắn sát cực kỳ lợi hại. Nếu không có sự sắp xếp phong thủy đi nữa, cũng chỉ là kéo dài vài năm. Trừ lão, hẳn là vì dưỡng âm nhân mới tới nơi này. Trong tiểu lâu, bài trí gọn gàng, chỉ là gia dụng hơi cũ, đã dùng nhiều năm. Trừ lão trước khi bị dư cửu trí chè nép cũng là phong thủy sư có tiếng. Tiền tài không thiếu, nhìn đồ vật trong nhà cũ như vậy chỉ có thể giải thích lão nhân rất nhớ tình bạn cũ. Lúc Hạ Thược đi vào, trường lão vừa vặn bưng trà, gặp Hạ Thược đánh giá bố cục trong phòng. Lê vừa châm trà, vừa thuận miệng hỏi. Người xem bố cục trong phòng có thể chống đỡ bao lâu? Nếu đêm nay trò không đến, không động chạm đến xác khí, bố cục có thể chống đỡ 3 năm. Đêm nay sát lực thoát ra, bố cục này bị chấn động quá mạnh mẽ Phòng trừng chỉ có thể chống đỡ một năm Hạ thược cười đáp, ăn nói ngay thật Lão nhân hừ một tiếng, trừng mắt liếc cô Người là đồ không biết xấu hổ mang xong đem trà đẩy qua, hầm hừ nói Hơ nửa đêm, có không cho người ta ngủ Chạy tới nơi này quấy rối không nói, còn đã uống trà của ta Đây chính là trà võ di sơn đấy Hạ thược cười cười đi tới, không cần lão nhân thỉnh ngồi, nên tự nhiên ngồi xuống ghế. Lão nhân lúc này thật nhìn bình tĩnh hơn, nhìn tay hắn lúc châm trà vẫn đang run run, có thể thấy lòng hắn không hề bình tĩnh. Hạ thược cười, nâng trà lên nhẹ nhàng ngửi, rồi nhấp một ngụm. Nước trà vừa vào miệng, mắt hắn liên hiện ý cười, bừng chén trà dương mắt cười, nhìn lão nhân đối diện cười nói. Sư Thúc à, đây là trà mới của ngài ư? Lão nhân sừng suốt Thực rõ ràng không ngờ Cô biết phẩm trà Hắn không nhịn được lộ mặt Nhưng sau đó bị nhìn thấu Thì giống như một lão đầu nhi quật cường Già mồm át lẽ phải Sao Ta chưa biết người có phải là hàng thật không đây Dám đòi uống trà của ta Không có cửa Hà thừa không nói Chỉ thấy lão nhân rất đáng yêu Vì thế không chậm trễ thời gian để giải vò hắn Buông chén trà Đem ngọc hồ lô mang trên người, đứng dậy đưa cho lão nhân. Người xem xem pháp khí này. Trời lão, để ngọc hồ lô cho lòng bàn tay, cúi đầu nhìn kỹ. Chỉ thấy ngọc hồ lô này lớn hơn ngón cái một tí, là loại dương chi bạch ngọc tốt nhất, ồn nhuận sáng bóng. Trung quanh kim khí rõ ràng là pháp khí hộ thân rất tốt. Các khí này rõ ràng là được phong thủy, dai huyệt, dưỡng thành. Thật nhìn đeo rất nhiều năm. Mặt trên đã có nguyên khí của hạ thượng Nhưng cẩn thận tìm tòi Tự hồ có thể cảm giác chút hơi thở của cố nhân Trời lão nhìn chằm chằm ngọc hồ lô Trong lòng bàn tay hồi lâu Tay bắt đầu run lên Hắn cầm ngọc hồ lô ngừng đầu nhìn ánh đèn Đưa ngọc nhìn giữa ánh đèn Ánh mắt cũ liền thay đổi Hai tay hắn đang cầm mảnh ngọc nho nhỏ dù dậy dương mắt Ánh mắt có sự kích động như ở bên hồ Ngọc hồ lô này Ngươi làm sao mà có Đây đây là 30 năm trước Ta cùng trưởng môn sư huynh đến nội địa xem phong thủy Đã chọn đá đúc thành Trưởng môn sư huynh liền tràm khắc thành hai mảnh hồ lô Lại tìm cho phong thủy bảo huyệt uẩn dưỡng mặt thành Sau này sư huynh thu đệ tử quan môn Tiểu tử kiến lúc ấy 3 tuổi Đã cho hắn làm quà trong lễ nhập môn có giữ một mảnh Ngọc hồ lô trên đầu mang chút vàng Không nhìn kỹ không nhận ra Nhưng ta nhận ra được Người là từ đâu mà đến Trời lão gác gao như trăm trăm hạ thực, kỳ thực có câu hắn chưa nói. Chỉ là năm đó, trời môn sư huynh thu tên tiểu tử nhập môn đó. Tiểu tử kia mới ba tuổi, tính tình tuy rằng không tốt lắm, nhưng bộ dạng rất đáng yêu. Lúc ấy còn lại một mảnh ngọc hồ lô, hắn từng hay nói dẫn rằng, không chừng sau này, sư huynh sẽ dùng nó để lừa một nữ đệ tử. Vậy là vừa vặn một đôi. Lúc ấy, sư huynh còn cười chê hắn, vậy chẳng nghĩ hắn thực sự đã thu một nữ đồ nhi... Hạ thược đứng, vẫn chưa ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng trương lão. Ngọc này là 8 năm trước, khi cháu nhập môn, sư phụ tặng cháu. Sư phụ nói, sư thúc vẫn nhớ rõ, bảo cháu sau khi tìm được ngài, chỉ cần đưa cho ngài xem, ngài nhất định sẽ nhận ra. Lão nhân dương miệng gờ gật đầu, thoạt nhìn, vì chuyện xảy ra mà ngây ngốc. Giật mình vuốt về ngọc hồ lô trong tay, giống như đang chìm sâu vào quá khứ. Chuyện cũ cũng bỗng nổi lên trong lòng, không khỏi đỏ mắt. Trưởng môn sư huynh của ta có khỏe không? Lão nhân có chút nghẹn ngào Ngường đầu nhìn phía Hạ Thược Hạ Thược có thể cảm giác Ánh mắt lão nhân có chờ đợi Nhưng có chút sợ hãi Chỉ sợ nàng nói ra tin tức gì không tốt Hạ Thược cười cười Hạ giọng Ngày yên tâm ạ Sư phụ còn tại thượng Tinh thần cũng không tệ lắm Tại thượng còn sống ưa Trưởng lão vừa nghe lời này Rõ ràng trong mắt có kinh hỷ. Tiếp theo kích động đứng lên. Tốt, tốt lắm. Ta biết, ta biết vậy mà. Hắn hiện đang ở đâu? Sư phụ chưa đến cảng. Mười năm trước, sư phụ cũng dư cử trì đầu pháp, bị am toán, chân bị thương ạ. Cái gì? Trời lão sửng sốt, tức khắc nhíu mày. Hiển nhiên không biết chân tướng năm đó được tôn bá mất tích. Hạ thược vừa thấy phản ứng của hắn lệ cúi mặt. Nghĩ đã cũng phải, dư cửu chí làm chuyện như vậy, hắn tất nhiên sẽ che giấu. Hạ Thược trong lòng hư lạnh một tiếng, dù đỡ trường trưởng lão ngồi trên ghế. Ngài đừng kích động ạ, ngồi xuống đã, cháu từ từ nói cho ngài. Ấn oán, 10 năm trước, Hạ Thược cũng nghe sư phụ kể, cô liền thuật lại lời nói của đường tôn bá, đem lý do vì sao mà dư cửu chí vàn đầu pháp. Trong quá trình, là liên hợp phong thủy sư hàng đầu Thái Lan, Thông Mít, cùng châu Âu, Aobai Rishi Hakvuzha, khiến cho đường tôn bá trọng thương nhất nhất kể lại. Sau đó, 8 năm trước thấy cô ở thôn, bởi vì đánh bậy đánh bạ, giải được phong thủy ở phần mộ tổ tiên của chú giáo sư, kết quả bị sư phụ nhìn chúng thu làm đệ tử quan môn. Cuối cùng thì nó đến những năm gần đây sinh hoạt và tình hình sư phụ, Việc này, trời trời lão càng nghe, càng kích động. Hạ thược của đỡ hắn ngủi, hắn vỗ bàn đứng lên. Ừ, khá dư cử trí. Chuyện đấu pháp năm đó, hắn nói với chúng ta rằng hắn bị đánh bại. Sau đó, trở môn sư huynh gặp khách. Mời đi xem phong thủy, kết quả bật vô âm tín. Quả nhiên là bị hắn hại. Hạ thược ánh mắt chợt lué, chú ý điểm mấu chốt. Hắn nói hắn bại bởi sư phụ ư Còn tam hợp hội kia đâu Năm đó tam hợp hội cùng an thân hội Tranh đoạt địa bàn Hai người coi đấu pháp là vật cược Dư cửu chí nói hắn thua Vậy tam hợp hội cuối cùng thua địa bàn ư Trừ lão nhớ lại nói Ta không quá chú ý Hai bang hội tranh đấu Bất quá chuyện năm đó Đang có ấn tượng Ta nhớ rõ dư cửu chí từ đó trở về sau Lão đương gia của tam hợp hội Đối với hắn chưa ý kiến Ý tứ đại khái là nếu biết thuật pháp Không bằng trưởng môn sư huynh Sao lại còn muốn đấu Bất quá dư cử trí trong giới phong thủy Nổi tiếng là kẻ có giáo dục Hắn lại duy trì tam hợp hội Người lão đương ra chỉ là nói thế Không động đến hắn Sau đó trưởng môn sư huynh không có tin tức Với môn dần dần lấy dư cử trí làm đầu Tam hợp hội cùng dư cử trí Quan hệ lại càng tốt hơn Nói như vậy Chuyện năm đó vì câu nói dối rất thật Dư cử trí đã lừa được tam hợp hội ư Hạ thược cúi mắt, không khỏi suy nghĩ sâu xa, lại nghe giọng lão nhân hơi kích động. Tốt, tốt lắm, không việc gì là tốt, không việc gì là tốt rồi. Hạ thược vừa nhấc mắt, thấy lão nhân mắt đỏ ngầu, dưới đèn yên lặng cúi đầu, thần sắc cảm khái lại bi thương. Hạ thược thấy cảnh này thở dài trong lòng. Hồi mười năm nay, tuy nói sư phụ gặp cảnh ngộ long đông, nhìn nếu người biết có có người lo lắng cho mình. Cho lòng nhất định cảm động À đúng rồi Người đợi chút nhé Đợi chút Ta đi pha trà mới Đầu năm vừa mua Lần này cam đoan là trà mới Lão nhân liếc mắt Trên bàn trà đã lạnh Tức khắc nhớ tới chuyện này Bận rộn xoay người chạy vào phòng Hạ thực cười một tiếng Cô có thể đứng nhìn người già đi pha trà ư Bất quá trà thực đúng là nên uống Nhưng không phải do trường lão pha Mà nên để cô pha Nếu là chiếu theo thân phận, Trì lão chỉ là sư thúc, theo quy củ nề kính trà. Ngài nói cho cháu biết trà để ở đâu để cháu đi. Trì lão đoán hạ thượng muốn pha trà, vì thế không ngăn cản, chỉ cho cô vị trí phòng bếp, còn mình ngồi ngắm nghía ngọc hồ lô trong tay. Hạ thượng đi ra, thầy lão nhân lo khoé mắt, cảm xúc còn kích động, vóc người không cao đang ngồi trên ghế, dưới ngọn đèn lại càng thêm già hơn. Đệ tử huyền môn hạ thược, bà kia sư thúc Cô rót trà bưng chén, kinh lão nhân. Thừa dịp hắn nhận trà, lê cất mảnh ngọc. Miễn để hắn thấy vật nhớ người, lại thương tình. Tốt, tốt. Trời lão bưng trà, vui mừng lại cảm khái, liên tục gợt đầu. Không để ý nóng, mà uống liền vài hớp rồi đặt xuống mặt bàn. Tiếp theo dương mắt đánh giá hạ thược, càng nhìn lại càng vui mừng. Hạ thược, không tính là rất xinh đẹp. Nhưng mà trong mắt lão nhân thập phần thuận mắt, nhìn thế nào cũng rất vừa lòng. Mà không nghĩ tới, hạ thừa cũng cười, ta đã đợi huyệt thái dương trà sát, chậm rãi bóc ra một lớp mặt nạ mỏng. Lớp mặt nạ chỉ phủ lên phần mắt, nhưng khi bóc ra, dùng mạo có biến đổi, đúng là hoàn toàn khác biệt. Trời lão kinh dị hỏi, đây là... Không giới gạt ngài, lúc trước trong giới phong thủy, cháu có chút danh tiếng. Lần này đến cảng, sợ làm dư cử trí chú ý, cho nên mới dịch dung. Hơn một tháng khâu lộ dung mạo, mặt nạm bóc làm hạ thược cảm thấy trên mặt tức khắc nhẹ nhõm, khoa khoái hơn nhiều. Chẳng tranh lúc trước sư huynh không cho nàng mang mặt nạ, thế giới lúc mang không quá khó chịu, chỉ là bóc ra đúng là không muốn mang lên. Trời lão lại nhìn hạ thược sửng sốt, nữ hài tử trước mắt hoàn toàn thay đổi, khi chất vẫn nhàn nhã tàn mạn. Nhưng tuổi nhỏ đi nhiều Lúc trước cô ước chừng 20 Mà lúc này làm sao đến 20 Sợ là mới chỉ 17, 18 Nhìn hai má mịn màng Khi cười mắt cong như vầng trăng Điềm tĩnh nhu thuận Quả là một oa nhi phấn ngọc điêu mài Nhìn thế nào cũng rất thuận mắt Đây, cái này rõ ràng Chỉ là cô gái nhỏ Trường lão càng xem càng vui mừng Hài lòng liên tục gật đầu Bộ dáng tốt À ha ha Không ngờ sư huynh quả nhiên dùng mảnh ngọc hồ lô Lừa một nữ hoa nhi làm đệ tử Hạ thực sửng sốt à, Cái gì mà dùng ngọc hồ lô lừa đệ tử ạ? <cười> Việc này nói ra dài lắm Năm đó sư phụ người thu một tiểu tử Tên số tiểu tử kia ta thấy đã không vừa mắt Tính cách không tốt Hỏi hắn Hắn không phải gật đầu thì lắc đầu Đánh ba gậy không nói một câu Lúc trước ta dạy hắn luyện công cơ bản Ở rừng mai đã đánh hắn đấy. Ừ. Lão nhìn càng nói càng hăng. Như đến chuyện năm đó thì như trở về tuổi trẻ. Không phát hiện hạ thược cắn môi. Khói miệng run dậy. Sư lão lập tức thúc dục hạ thược ngồi xuống. Ngồi xuống ngồi xuống. Nghe ta kể. Chuyện năm đó à? Chuyện năm đó. Này kể ra qua nửa thế kỷ sớm thành chuyện cũ. Chỉ còn trong trí nhớ của người đi trước. Trường lão, nguyên danh, trường trung tiên Nguyên quán không phải Hồng Kông Mà là vùng nông thôn nào đó ở Trung Quốc Lúc hắn mười mấy tuổi Vừa giải phóng không lâu Cha mẹ qua đời trước đó Những năm 60 mất mùa Hắn tha hương lẻ lo một mình mưu sinh Kết quả trên đường gặp đạo tặc Khi đó Hắn tuổi trẻ khí thịnh Lại mấy ngày chưa ăn cơm Đánh không lại cũng không cùng người ta đánh Kết quả thiếu chút nữa bị đánh chết may lúc ấy có người đi ngang qua cứu hắn. Người cứu hắn chính là sư phụ đường tôn bá của hạ thược. Sau khi trường trung tiên tỉnh lại, biết được là đường tôn bá cứu để rất cảm kích, nên bái hắn làm đại ca. Ngày sau có cơ hội sẽ báo đáp hắn. Thứ hai vì thế hắn thân thủ tốt, muốn cầu hắn dạy mình. Khi đó, đường tôn bá chưa phải là trưởng môn huyền môn, chỉ là đệ tử nhập môn của trưởng môn. Hắn tất nhiên không chịu vi phạm môn quy. Lén dạy cho người khác Vì thế liền không đồng ý khi đó đường tôn bá vừa vặn muốn đi Hồng Kông Nghĩ nội địa rối loạn Này đi không biết khi nào về Vì thế chuyện kết bái cũng không đồng ý Chỉ nói hết thảy cứ tùy duyên Chỉ là không ngờ Trường Trung Tiên rất có nghị lực Đường tôn bá không chịu dẫn hắn cùng đi Hắn liền lặng lẽ đi theo Từ nhỏ lớn lên trong núi Học được kỹ xảo theo đuôi Tùy rằng cuối cùng bị đường tôn bá phát hiện Nhưng trước đó, hắn đã đi theo được một ngày đường. Sau khi phát hiện, cũng không để ý hắn, cũng không vạch trần mà cứ để hắn đi theo. Trên trung tiên đi theo đường Tôn Bá, một đường Nam Hạ, thấy hắn chỉ điểm phong thủy cho người ta vài lần, có chút thần kỳ. Chỉ tiếc không bao lâu, đường Tôn Bá xuống phía Nam, tính ngồi thuyền đi Hồng Kông. Thời đại đó vốn là thời điểm đại trốn cảng. Nhiều người dùng rất nhiều cách để nhập cư trái phép đến Hồng Kông. Có người còn bơi qua bờ đối diện từ khiến người ta kinh hãi Nhìn khi đó nhìn mãi thành quen Sự nguy hiểm thế nào cũng biết Trên đường biển Thấy rất nhiều nạn nhân Người sống sót áp giải hồi cảnh Lại có xác chết trôi trên biển Trên chung kia khi đó là tiểu tử cứng đầu Một lòng một dạ Nhận định đường tôn bá là đại ca Vì thế liền muốn dùng cách bơi qua Để đi theo hắn Cũng may lúc trước Thuyền nhổ neo Đường tôn bá phát hiện ra hắn Lập tức mang theo hắn xuống thuyền Biết được xong thân hắn không còn Lại niệm tình hắn đi theo suốt dọc đường Tậm chí kiên định Hai người coi như có duyên phận Vì thế đáp ứng đem hắn đến Hồng Kông Chẳng qua sư môn có thu nhận hắn không Thì phải dựa vào chính hắn Trường Trung Tiên sau khi đến cảng Đường Tôn Bá dẫn hắn gặp một vị trưởng lão ở huyền môn Nhìn tướng mạo cùng bát tự xong Thì khảo sát hắn ba năm mới đồng ý choán nhập môn. Sau khi nhập môn, cho Trung Tiên, Thiên Phú không tính là tốt nhất, nhưng là chịu khó nhất. Vô luận là phương diện thuật pháp hay công phu đều tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa, hắn trọng nghĩa khí, tính tình vui vẻ, khổ cũng không than vãn. Dần dần người cho huyền môn chấp nhận, và cũng đường tôn bá cách thành huynh đệ, xưng hắn một tiếng sư huynh. Sau nữa, đường tôn bá truyền thừa y bát của tiên sư tiếp trưởng huyền môn, Đệ tử cho môn lần lượt nhận đệ tử mới, đại đại truyền thừa. Trường trung tiên lên trở thành trưởng lão, bởi vì nhập môn cực vì khắc khổ. Hắn là một trong tứ lão, bận luận thuật pháp hay công pháp đều không phải cao nhất. Sau này cũng thu vài đệ tử, danh khí không tệ. Được tôn bá mất tích mấy năm nay, huyền môn đối với sinh tử hắn có nhiều thảo luận, cũng từng bày ra trận tìm tung tích. Những người vào kỳ môn hàng năm giúp người khác sửa vận hóa kiếp. Xem mệnh xem tướng, tiết lộ thiên cơ nhiều lắm, nên mệnh lý cô khác người thường. Thường nhân có lẽ có thể đi tìm ra được, nhưng đường tôn bá thì không thể tìm ra. đề nhiên điều này cũng liên quan đến chuyện đường tôn bá ở thôn thật Lý, trong nhà bày trận phong thủy, ngăn hơi thở. Đường tôn bá mất tích mấy năm nay, huy môn cho rằng hắn bỏ mình nên dần dần đi theo dư cử trí. Ngay cả lãnh ra, bà phải cái nào cũng được. Bảo trì trung lập, chỉ có Trương Trung Tiên thái độ kiên quyết, thậm chí hoài nghi trận đấu Pháp năm đó. Mấy năm nay cũng kiên trì truy ra. Trương Trung Tiên phản đối Dư Cửu Trí, hắn liền liên hợp với đệ tử của hai trưởng lão theo phe hắn. Dùng các thủ đoạn để loại Trương Trung Tiên khỏi giới phong thủy. Đến bây giờ Trương Trung Tiên đã không còn xem phong thủy nữa, chỉ chuyên tâm dương âm nhân, muốn cùng Dư Cửu Trí quyết trận tử chiến. Hè hey à, bọn họ dùng thủ đoạn ti bỉ, liên hợp với Khúc Trí Thành, cùng Vương Hoài, dựa vào chút danh tiếng trong giới, thường xuyên nói xấu ta trên tạp chí. luôn lấy nơi ta xem phong thủy, để nói nơi đó không tốt, nơi đó có sơ hở. Hơn nữa, có truyền thống, bốn phía tham dự, khách của ta càng ngày càng ít. Ngài ra, các đệ tử ở nước ngoài, hai năm sau đó vô cớ, chết vài người. Ta hoài nghi là bọn hắn làm. Bọn họ nói ta ngậm máu phun người, hợp nhau loại ta ra. Ta cũng thay đổi chỗ ở vài lần. Cuối cùng thì chọn nơi này. Ta vốn là định dưỡng vài âm nhân, làm thành phu xử Theo chân bọn họ liều cái mạng già này. Cũng phải báo thu cho sư huynh và mấy đệ tử. Không nghĩ tới đêm nay có thể gặp đệ tử của cố nhân. À, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt. Trường trùng tiền càng nói càng kích động. Hạ Thược nghe hắn kể chuyện năm xưa chậm dãi châm trà. Từ từ đáy mắt cũng nhiễm rét lạnh. Lào nhân bỗng nhiên đứng lên. ai ui! Nói lên phụ nữ. Mấy âm nhân còn bị ngươi vây ở trong hồ. Ta phải nhanh bày lại trận pháp. Hai người tán gẫu quá nửa đêm. Còn hai ba giờ nữa là trời sáng. Việc này quả thực không thể chậm trễ. Nhưng Hạ Thược đứng lên gọi lại trương lão. Sư Thúc à, chuyện này là cháu phá Để cháu bày lại cho ngài Không cần, không cần Ngươi ở trong phòng uống trà À không, ngươi đi lấy pháp khí kia ra đi Chuyện đó sao không dùng ngươi nữa <cười> Không không không Vậy là lão ra ngài Ngồi trong phòng uống trà đi ạ Hạ Thược cười tùm tỉm Kéo Trương Trung Tiên trở về Đôi mắt đảo qua như tiểu hồ ly Trái pháp này cháu chưa bày lần nào Ngài coi như vì vãn bối Cho cháu luyện tập đi Trường Trung Tiên sửng sốt, nửa ngày cũng không hồi phục được tinh thần, chờ suy nghĩ cẩn thận xem chuyện gì xảy ra, rồi hướng Hạ thượng trừng mắt. À, ngươi tới nơi này không đến bái kiến tiền bối trước, hủy trận Pháp chưa nói, lại dám đòi ta cơ hội bài trận à? Cái đồ số nhà đầu. Hạ thượng bị mắng, lại cười đến vui. <cười> Dù sao cháu muốn làm, lão không dành với cháu được đâu. Bằng không chờ sư phụ đến, cháu sẽ cáo chạng. Bố liêm sĩ, ngươi nói với sự vô ngươi rằng, ngươi làm hỏng trận pháp của ta xem, xem hắn có đánh ngươi trước không. Hạ thược cười quay đầu. Ngày ý này sai rồi. Ý của cháu, cháu cáo ngài luyện chế phù sử. Sư phụ luôn cảnh cao cháu, không phải bất đăng dĩ là không được luyện. Trường lão ngẩn người, Hạ thược đã cười xuất môn. Trường trung tiền đem chỉ âm nhân dưỡng 3 năm, sự tình đã làm, Hiện tại bị phá hủy cũng vô dụng. Hạ thược đi ra, người đầu nhìn bầu trời. Hùng khí đã qua. Cô đi đến bên hồ lấy long lân. Trong hồ có thể nghe lệ quỷ đang tru lên, âm phong từng trận. Hạ thược đi đến giữa khí, dò xét khí khẩu. Lại dùng xác khí long lân ngăn chặn khí khẩu. Bay ra một lần khốn tỉnh trận, đem ngũ trị âm nhân thu trở về. Chỉ là kia thu bốn con âm nhân, Hạ thược cảm thấy âm phong gào thét. Lúc thử qua cô, có nồng đậm hắc khí, cờ hồ có thể cảm giác ánh mắt trầm sâm đó. Mềm tài vàng lên tiếng cười bén nhọn, làm da đầu muốn rung lên. Hà thực như mày, quyết đoán dùng nguyên khí bảo vệ thân thể, thoáng cân nhắc lên hiểu chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, âm nhân đó gặp sát khí của Long Lân phải bị tiêu tán, nhưng khi cô dùng sát khí Long Lân đến bày khối trận, âm nhân về bên trong, chứ không thương tổn bọn họ. Những âm nhân đó bị Long Lân sát khí vây trong hồ, tầm mấy giờ, đã nhiễm thần lực của nó. Hiện tại thoạt nhìn đúng là đã dưỡng thành. Nhờ đây, địa mạch, mặc dù hung, lại dưỡng thi, nhưng muốn dưỡng thành âm nhân hung dữ vậy, ít nhất 8 10 năm. Không ngờ bị nhiễm sát lực của Long Lân ngắn ngủi nửa đêm đã dưỡng thành. Hạ thược trong lòng kinh dị, nhưng cũng không dám phân tâm, bày khốn tỉnh trận rồi đấy Long Lân. Đem xác khí dư thừa thu trở về, cục không lưu lại chút gì. Nàng xác định khâu làm hại xung quanh, xong xuôi thì đứng lên. Nàng định lúc về sẽ đem chuyện này nói với trưởng lão một câu. Không ý tới vừa quay người, lão nhân đứng phía cách đó không xa, ánh mắt kinh hãi. Trời chung tiền gắt gao gì chầm chậm long lân chủ thủ trong tay hạ thượng, ánh mắt hoảng sợ lại như hiểu rõ. Hiện tại hắn đã biết vì sao. Trận pháp hắn hao phí hơn phân nửa nguyên khí để bày ra, lại dễ dàng bị phá hủy như vậy. Trong tay cô, có pháp khí thực sự hung lệ. Hùng thần lực lớn như vậy, quả thực là chưa từng thấy. Chủy thủ này dùng để bày một khốn trận là đại tài tiểu dụng. Nếu dùng bày đại trận, lực sát thương, nghĩ không dám nghĩ. Pháp khí công kích mạnh mẽ nhường đó, hắn chưa bao giờ thấy qua, tiểu nha đầu kia là từ nơi nào mà tìm được. Hơn nữa, trùy thủ đã kinh người, không ngờ tu vi nha đầu lại luyện đến tầng cao nhất, khí hóa thần. Theo tầm pháp mà nói, nhưng lại là ngang ngửa hắn. Chỉ môn sư huynh, sao nhạt được bảo bối thế này chứ? Hạ thược nhìn trương trường lão, ánh mắt kinh dị đến cách đó không xa, cười cười. Bố đang nghĩ hôm nay dùng long lân, bố cục phong thủy của ngài, chỉ có thể chống đỡ được một năm rưỡi, bề ngoài dưỡng thi âm nhân, lại cần phải hai ba năm, đến lúc đó, hại ngài, lão nhân ra ngài phải chuyển nhà đâu. Không nghĩ tới, âm sát nhập thân thể âm nhân, cái này là vô ý. Trời lão nghe mấu chốt. Hả? Long lân? Hạ thược cười Vào nhà cho ngài xem ạ Vào phòng, chữ lão nghe hạ thược có pháp khí công kích Thế nhưng lại chính là long lân hùng đào ngàn năm trước Kinh hãi vô cùng mà cũng không khỏi hưng phấn Cầm long lân vùng vỉ, hưng phấn như chạy được kẹo Người đúng là tiền được bảo bối đấy Thứ tốt thế này có được ư À, đây là trời muốn diệt dư cửu trí mà Chỉ bằng tu vi của lão bất tử kia, cao tới đâu Không thể cao hơn pháp khí này được Nhưng một mình hắn dễ đối phó Hắn có toàn bộ dư da Hơn nữa khúc gia cùng vương da giúp đỡ hắn còn họ nhiều người vậy Chúng ta thì ít người Chúng ta vẫn phải cẩn thận ạ à, Ai nói chúng ta ít người Lão nhân quay đầu trừng hạ thường một cái Chúng ta không ít người Chúng ta có 10 người nữa Lúc chân sợ bọn họ bị hại Ta bảo bọn họ ẩn lấp Hiện tại có người, sư phụ người đến Ta lập tức triệu tập Cùng dư cửu trí khai chiến Trường lão Một cước đá lên ghế Lòng lần cắm phập xuống bàn Trực tiếp xuyên qua mặt bàn Lão nhân trừng mắt hàng hái Tự hồ như chờ đợi chuyện này đã lâu Mà hạ thừa không vội đáp ứng Người lại cân nhắc tỉ mỉ Cháu thấy sư thúc ở một mình Người nhà ngài đâu ạ Việc này, hạ thường được Mạc Phi cung cấp tư liệu biết được. Vợ Trương Trung Tiên năm trước qua đời, dưới gối hai con, một người mất sớm, còn lại là nữ nhi, hiện tại cũng gả ra nước ngoài. Trường Lão vẫn chưa mang cô ấy nhập môn, nên không ở trong giới huyền học. Về phần đệ tử Trương Lão, ban đầu ở Singapore, hiện tại đã mai danh ẩn tích. Trong giới thuật số 3-4 năm này, huyền môn tứ Lão chỉ có nhánh của Trương Trung Tiên đều linh nhất. Đương nhiên, Điêu Linh cũng là có nguyên nhân. Bà Quá, nếu nói tới đây, Hạ thượng chỉ đơn giản hỏi. Muốn nghe Trương trường lão, tự nói tình hình gần đây. Sau đó sẽ quyết định tiếp. Bọn họ à? Hay à, ta còn giáo họ bọn họ về nước ư? Từ khi môn hạ đệ tử bắt đầu gặp nạn, ta cảm thấy không tốt. Bọn bọn họ đi nước ngoài tạm lánh. Đệ tử hiện tại chỉ có còn lại 3 người. Chính bọn họ còn thu đệ tử. Tổng cộng 12 người. Ta bảo bọn họ ẩn nhẫn vài năm. Ở nhà dốc lòng nghiên cứu huyền học dịch lý. Ngay cả khảo hoạch nghiệp giới, ta cũng không cho bọn họ đến. Lúc này nếu bọn họ không đến, sẽ bị hủy bỏ tư cách. Hà thượng nghe xong gợt đầu. Lại cân nhắc, bị một câu của Trương Trung Tiên hấp dẫn. Khảo hoạch cả Lão nhân sửng sốt gợt đầu. Khảo hạch. Khảo hạch tư cách hành nghề trong giới phong thủy ba năm một lần. Mới đầu chỉ là đệ tử huyền môn, sau này từ từ trở thành khảo hạch những người hành nghề trong giới. Và quá giới hạn cho Hồng Kông cùng ít đệ tử ở nước ngoài, trên danh nghĩa trao đổi huyền học dịch lý. Kỳ thực chính là xem ai có bản lĩnh. Bản sự lớn tự nhiên suy nghĩ sẽ tốt hơn. Hạ thược nghe xong, ánh mắt sáng ngời. Bởi vì loại khảo hạch này vốn dĩ không có. Đến đời sau, nghe nói phong thủy sư có đăng ký hành nghề, nhưng kỳ thực không có đánh giá chuẩn mực nào. Ở bên ngoài đều không thừa nhận, bởi vậy không có hiệu lực. Không ngờ huyền môn, có tư cách khảo hạch, điều này đúng là đáng lưu tâm. Khảo hạch do trưởng lão huyền môn chủ trì, đều là đại sư về huyền học dịch lý. Mà người tham gia cuộc thi, bất luận là tướng thuật, phong thủy thuật, bói toán hỏi quẻ hay quỷ môn thuật pháp, có bao nhiêu bản lĩnh đều được kiểm tra hết. Bản lĩnh chừng nào tự nhiên sức lực chừng đó, nằm sau có thể ngây ngang phát biểu quan điểm trên tạp chí, tự nhiên khách cũng nhiều. Mà không bản lĩnh, không thể mặt mày dạng rỡ cho dù lộ mặt cũng lập tức bị châm chọc, chỉ có thể mở tiểu quán, kiếm chút tiền lẻ. Nói như vậy, chắc chắn các đại sư khảo hạch đều tuyệt đại thông minh, cũng có thực học, không đến mức lầm người. Như vậy, xem ra cũng tốt. Hạ Thược, Mâu Quang vừa chuyển nhìn phía trương lão. Năm nay có khảo hạch cả. Tuy hỏi vậy, nhưng Hạ Thược xác định, bởi vì vừa rồi, lời trương trưởng lão đã nghe ra ý này. Có, là cuối tháng này. Lão nhân ta tuy rằng bị bọn họ che nếp, Nhưng nếu ta muốn đi, liền đi, không cần trầu trực thông qua đồng ý bọn họ. Tiếu nhà đầu à, ngươi đi không hả? Ta dẫn ngươi đi xem cho biết. Cuối tháng à? Đúng là vừa vặn. Hạ Thược cuối mắt tính toán, vừa vặn cô muốn nhân cơ hội này, gặp người trong môn phái. Nhưng không tìm ra dịp, lần này đúng là cơ hội tốt mà. Kể nhắc xong, Hạ Thược quyết định. sự Thúc à, khảo hạch phong thủy sư chúng ta đi. Đến lúc đó làm phiền sư thúc giúp con nói dối giám khảo nó con là đệ tử của ngài Hoặc là đồ tôn của ngài Những người này dốt cuộc có bao nhiêu bản sự có muốn tận mắt trông thấy ạ Chỉ lão nghe còn kích động hơn hạ thượng Lúc này liền ứng Ta thu đồ đệ hiện tại có lại ba người Bọn họ đều biết Đồ tôn của ta thì bọn họ không rõ Dù sao mấy năm nay đều ẩn nấp cả Người ủy khuất một chút làm đồ tôn của ta À ha ha Ta mang theo ngươi đi gặp cái đám lão bất tử kia Vậy sao bảo thù đừng có nương tay? coi như thanh lý môn hộ cho huyệt môn. Hà Thượng nghe vậy, cúi mắt cười lạnh lẽo. Không nương tay, ngài yên tâm. Lúc cho bọn họ ép ngài ra khỏi giới phong thủy thế nào, cháu sẽ làm vậy. Gợi ông đập lưng ông là thú vị nhất ạ. Cổ ngước mắt, nhìn phía bình minh đang đến, chậm rãi nâng khỏe môi. Giới phong thủy Hồng Kông, do em sóng lặng quá lâu, đã đến lúc dậy sóng. Hạ Thược gặp Trương Lão để khi trời rạng sáng thì rời đi, ước định cuối tháng sẽ gặp lại. Cô đúng hẹn gọi điện thoại cho Mạc Phi. Điện thoại nhận rất nhanh, giọng nữ bình thản trật tự như trước. Cô từ đúng giờ, không sớm một phút. Hạ Thược cắn môi, lời này sao mà nghe không được tự nhiên, trách mình ư? Kỳ thực, cô từ Trương Gian Lâu đi ra nhận được điện thoại của Tử Thiên giận nói cho anh biết chuyện của Trương Lão. Tỏ vẻ cuối tháng sẽ tham dự khảo hạch phong thủy sư của huyền môn. nhân cơ hội đó gặp đệ tử huyền môn, cũng xem tiêu chuẩn của bọn họ thế nào. Điều này, nam nhân kia tự hồ lo lắng cho cô. Trong mặc hồi lâu, chỉ nói hai chữ cẩn thận. Ngay điện thoại, hạ thường lập tức gọi cho mặc phi. Lúc trước bởi vì sợ ban đêm, bọn họ lý ra làm việc, tùy tiện sẽ làm hỏng việc. Vì thế mới canh đúng thời gian để báo bình an. Dự tình an bài tốt, chúng ta tiến hành giám thị đi, một khi có chứng cứ sẽ tìm cô. Được rồi, tôi có chuyện nhờ các người hỗ trợ nữa, giúp tôi làm lại cái mặt nạ dịch dung đi. Hạ thược tính, cụ trương trung tiên đi tham gia khảo hạch phong thủy sư. Tất nhiên không thể để mặt thật gặp người, nhưng cô làm cảnh vệ của Lý Khanh Vũ đã bị người của Dư Gia gặp, càng không thể dùng lại lớp dịch dung lúc trước. Được rồi, ba ngày sau cô tới lấy. Mạc Phi nói xong ngắt điện thoại. Mà ngày sau, Hạ Thược trở đến đêm khuya, mới từ cửa sổ chuồn ra khỏi đại trạch Lý Gia, đi tới căn phòng cũ của Mạc Phi cùng Maxim Xim Thuê. Trong phòng, nam nhân cao lớn có vẻ mặt nhàm chán, đang ngồi trên sofa chơi mã tấu của mình. Thấy Hạ Thược tiến vào, liền đen bảo bối đó cất đi. Hạ Thược nhìn nhìn, phát hiện trong phòng so với trước kia có thêm 3 bộ thiết bị theo dõi. Hình ảnh trên màn hình có 23 đài, đang quan sát đại trạch Lý Gia và nhà của Chi thứ hai Phòng khách, phòng ngủ, thư phòng, phòng bếp, ngay cả phòng tắm cũng có. Tuy không biết hai người làm thế nào mà trong một đêm có được đầy đủ, nhưng hiển nhiên bọn họ có cách riêng. Hạ Thược nhìn hình ảnh ở Lý Gia, mọi người đang ngủ say, nhưng Lý Khanh Hàm của Lý Khanh Trì. Hình như đều không ở nhà. Lý Khanh Hàm bên ngoài có hai căn nhà và một căn biệt thự. Lý Khanh Trì ở bên ngoài cũng có một căn nhà, một căn biệt thự. Hai người này không phải ngày nào cũng ngủ ở nhà, cũng không phải đều về nhà riêng, có khi sẽ ở tại công ty. Về phần hai căn nhà riêng và phòng nghỉ ở công ty, 3 ngày nay chúng ta gắn thiết bị theo dõi, nhưng hai người này đều không về nhà, cũng không ở công ty. Hiện tại thời gian rạng sáng, dựa theo điều tra của chúng ta, Sau khi xong việc công ty, Lý Khanh hàn có thói quen đến quán rượu uống rượu. Lý Khanh Trì có thói quen của bằng hữu đi ra ngoài hóng gió. Ở quán ba, Lý Khanh Hàm thường đi, bây giờ chưa phát hiện ra hắn, mà Lý Khanh Trì cùng bằng hữu đưa xe hóng gió. Hạ Thược nhìn phía màn hình theo dõi, Mạc Phi vừa chỉ về một vài màn hình vừa nói với Hạ Thược. Không nghĩ tới bọn họ chỉ trong vòng 3 ngày an bài ổn thỏa như vậy. Hạ Thược cũng đúng là có chút kinh ngạc. Hai người kia đúng là quá chuyên nghiệp. Mạc Phi xoay người đưa cho Hạ Thược. Nơi này có thứ muốn cô xem, cô xem xem. Ở đây có vài điểm khả nghi. Hạ Thược sửng sốt, gặp Mạc Phi cầm trong tay hai thứ. Một là mặt nạ dịch dung, một là băng ghi hình. Hạ Thược tiếp nhận băng ghi hình, mở ra xem. Hình ảnh hiện ra trong thư phòng của Đại trạch Lý Gia. Thời gian buổi tối, trưởng tử Lý Chính Dự của Lý Bá Nguyên Ở trong thư phòng đọc sách Thầy tử Liễu Thị gõ cửa tiến vào Mang theo con dâu của chi thứ hai Thư Mẫn Thư Mẫn tiến vào khách khí Với lý chính dự vài câu Sau đó tỏ vẻ có việc tư muốn nói Liễu Thị mặt lo lắng Hiển nhiên thấy chồng và tư Mẫn ở một mình Có biểu tình có chút quái dị như nàng thông tin đặt lý Mang cà phê vào liền tránh mặt Thư Mẫn nói Đại ca, ta đi thẳng vấn đề Hai ngày nay, khanh vũ ở công ty bắt đầu tiếp nhận chuyển giao. Anh có ý kiến gì không? Thế bị mạc phi của Maxim cài cao cấp, thành âm rõ ràng, ngay cả Lý Chính dự chớp mắt, nhẹ nhàng nhíu mày thấy rõ. Lý Chính dự dương mắt, hắn ở nụ cười, lại có chút hàm hậu. Đệ mùi hỏi vậy có ý tứ gì? Hội đồng thông qua quyết định để khanh vũ nhậm chức tổng tài. Bề giám đốc kia ta cũng khơi thông, thái độ của ta rõ ràng. Nếu ba xem trọng khanh vũ, chúng ta dù không muốn, cũng chỉ có thể ủng hộ quyết định của người. Đại ca, đại ca hiếu thuận, em biết, nhưng trình thái của chúng ta cũng hiếu thuận. Đối với quyết định của ba, không nói hai lời. Và quả hôm nay ba không ở đây, chỉ có hai nhà chúng ta, lì nói mấy câu thật lòng đi. Quyết định của ba, theo phương diện con cháu mà nói, em không ý kiến, nhưng lấy góc độ là người mẹ, em có ý kiến. Khanh trì nhà chúng ta tuy là hơi lỗ mãng nhưng Khanh Hàm nhà anh không hề kém Khanh Vũ. Khanh Vũ kế thừa lý ra về sau hắn sẽ là nhất mạch trinh thống nhưng đại ca mới là trưởng tử. Anh hiếu thuận với ba nhưng Khanh Hàm bố nên có thứ hắn nên có. Anh bảo nó phải nghĩ trong lòng thế nào đây? Lời thư mẫn của không kịch liệt trên mặt có cải ý cười. Khanh Hàm ta hỏi qua nó không ý kiến gì. Thách tích khanh vũ ở công ty quả thực tốt hơn nó Chính nó thừa nhận không bằng người Đứa nhỏ đã thế Ta làm cha có thể thế nào để muội à Tâm tình của cô anh có thể hiểu Làm cha mẹ ai chẳng muốn tốt cho con Ta biết chuyện này khanh trí nhất định trong lòng không phục Em trở về nói cho nó hiểu đi Nếu thực sự không được Bà đó đến đây gặp anh Anh lấy vai trò đại bá khai thông cho nó Lý chính dự nó cẩn thận Ngay thế Thư Mẫn cụp mắt Mày nhẹ nhàng vừa nhíu Mắt thì vẫn cười Bất quá ngư khí thay đổi Được rồi đại ca Anh không cần giả bộ trước mặt em Em bội phục anh Chuyện này anh nhịn rất giỏi đấy Bất quá tính toán của đại ca Người khác không biết Nhưng em biết Anh tích cực thuyết phục ban giám đốc Hiện tại bên ngoài Ai không công nhận anh lòng dạ rộng lượng Nhưng thực ra anh chỉ đang mua lấy thanh danh Trời lúc Khanh Vũ chết Ở công ty vạn chúng quy tâm Ai có thể ngăn cản anh kế thừa công ty Dù ba có muốn đề nghị khác Thì ban giám đốc nhất định không đồng ý Lời đẩy gì Ta có hảo ý thuyết phục ban giám đốc giúp khanh vũ Ta khổ tâm chưa đủ ơ Ai nói huyền thuyền Ai cho phép cô lòng dạ hẹp hỏi Võ đoán lung tung Lê chính dự nghe liền vỗ bàn Nên nhân biểu hiện rất hàm hậu Thành thật lúc này Bây giờ lộ sang mặt giận dữ Có phải võ đoán lung tung hay không Cho lòng đại ca biết Bất quá, nếu em là anh, em sẽ không tìm thầm lão đại ở tam hợp hội, chỉ có chút căn cơ danh vọng. Em sẽ tìm người khác, tiền không cần nhiều. Sự thành cũng không sợ bị hắn uy hiếp, xử lý cũng càng dễ. Thường Mẫn ý cười sâu xa nhìn về Lý Chính Dự, thấy đầy mắt hắn kinh hãi cuồn cuộn, ý cười càng sâu. Bà đứng dậy đến bàn Lý Chính Dự, nhẹ nhàng để một tờ giấy, rồi tao nhã để tới phía trước. Đại ca, anh không cần hóa nghi mục đích của em. Anh cũng biết, em và Y San San từ ngày đầu bước vào Lý ra. Em đã không để ả ngồi lên đầu. Chuyện này tóm lại, đối với hai nhà đều có lợi. đã ca suy nghĩ kỹ đi. Nói rồi, thư mẫn tao nhã cười, rồi cáo từ, ra khỏi nhà lấy Chính Dự. Nàng vừa đi, vợ Lý Chính Dự là liễu thị lên vào thư phòng, gặp chồng tức giận để lo lắng. Em ở cửa nghe cả rồi, chồng à. Anh không tìm người đối phó khanh vũ đi chứ. Anh đừng ngỡ ngẩn, đó là phạm pháp đấy. Em biết trong lòng anh nhất định không thoải mái. Nhưng ý ba đã quyết, anh cũng đừng... Anh biết rồi. Lý chính dự có chút phiền chán khoát tay, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn cảm giác thái độ mình không tốt. Vì thế hỏa hoãn thần sắc, kéo vợ ngồi xuống bên người. thơ mẫn tâm cơ thâm trầm nhiều năm. Em không phải không biết, Nhưng nàng Anh đi tìm tam hợp hội thẩm Em biết cái gì Đó là vì buổi tối Khánh Hào đến quán uống rượu Đánh nhau một trận Đả thương người của tam hợp hội Vừa vặn là thủ hạ thẩm hại Anh đến gặp hắn tạo chút quan hệ Chỉ đơn giản vậy thôi Thực sự chứ Liệu thị nhìn chồng Rõ ràng không biết tin hay không tin Lấy chính dự cười nhìn vợ Ánh mắt chân thành này Anh khi nào gạt em Cây hôn nhiều năm, anh đối với em thế nào? Em không rõ ư? Liệu thị nghe xong hắn nói, lại hỏi Vậy nàng ta bảo anh suy nghĩ cái gì? Nàng ta đưa một giải số không đề tên Anh đoán không phải người đứng đắn gì Cái gì? Liễu thị thay đổi sắc mặt Tìm được tờ giấy trên bàn Quả thực không ghi tên, chỉ in giải số Anh trăm ngàn được gọi đấy Bằng không nhà chúng ta hỏng mất Anh xem việc này có nói với ba không? Lý Chính dự cười ôm vợ vào lòng À, vậy này em đừng quan tâm Em nghĩ anh không biết nàng ta Đưa số điện thoại này có ý tứ gì ơ Thư mẫn tâm tư thâm trầm Đán đo mới tìm đến anh Rõ ràng muốn dùng anh làm lá chắn Sự thành, nàng có nhược điểm của mình trong tay Áp chế mình Đến lúc đó công ty là của bọn họ à, tính hai đấy Chẳng qua nàng ta tính nhầm người Anh không có ý định hại khanh Vũ Trên tờ giấy không biết gì Cho dù cứ đưa cho ba, nàng ta cũng chối Làm không tốt bị cắn ngược lại Thành là hại chúng ta Anh thấy không đưa ba thì tốt hơn Đến đến lúc đó chuyện không thành Khiến chúng tâm mệt Em yên tâm, anh cảm thấy nàng ta không dám động thủ đâu Dù sao là nữ nhân Tâm địa ngoan độc Đảm lượng cũng không lớn vậy Vậy Khanh Vũ Khanh Vũ có cảnh vệ của ba mời về Em lo lắng điều gì chứ cô lắm anh đi tìm người quen ở Tam Hợp Hội Ra chút tiền Để bọn họ chú ý an toàn cho Khanh Vũ là được Liệu thị vừa nghe chồng không liên quan đến tam hợp hội Vì thế hoàn toàn yên lòng Giữa mắt nhìn Liệu gặp chồng nhìn phía mình Trong mắt mỉm cười có chút cảm khái Hay à Người ta nói cưới vợ, cưới vợ hiền Tuyệt không sai Lão nhị là người thành thật Náng tiếc vợ quá tâm cơ Không giống anh Cưới một người hiền lương Có muốn sai phạm cũng không được cơ Liễu Thị lập tức đỏ mặt, bà chăm sóc rất tốt, 40 tuổi thoạt nhìn như mới đầu 30. Lúc cười có vài phần quyến rũ, e lệ, hết sức giống lúc còn trẻ. Lý Chính Dự trong mắt cũng cười, đưa tay kéo lấy vợ. <cười> Hình ảnh đến đây là hết nha các bạn. Chuyện kế tiếp thì cũng không nói, chắc các bạn cũng hiểu đúng không, đó là việc của vợ chồng, vợ chồng người ta ấy. Mình cũng không tiện kể tiếp. Mai kể tiếp chuyện nhé. Màn hình tồi om Hạ Thược buông mắt, bên môi cười quái dị có chút cảm khái. Đúng là phải hành động. Cô không biết nên nói mệnh lý, lý khanh vũ là tốt hay không tốt, gặp phải một đại bá như vậy. Mạc Phi đưa cuốn băng cho Hạ Thược rồi giải thích. Vốn là người không có huấn luyện quá chuyên nghiệp hay đậu lần này cũng không tệ, nhưng dấu vết vẫn rõ ràng, biểu tình không phối hợp. Cơ bắp quá mức khẩn trương. Hạ Thược giờ khóc giờ cười. Cô nương này quá nghiêm khắc. Như vậy đã rất khó phán đoán. người muốn hắn thế nào đó đây? Mạc Phi nói. Đầu tiên cứ theo dõi sau lưng. chứ cứ không đủ. Qua hai ngày nữa có tin tức ta sẽ liên hệ. Với số điện thoại di động tôi đã xem qua. Chúng ta sẽ tra người này. Hạ Thược lắc đầu cười. <cười> đủ rồi tôi điện cầm cho Lý Lão xem. Để ông triệu tập thành viên gia đình Đem cuốn băng này ra xem Hả? Như vậy được ư? Maxim đứng lên Người ăn vốn cao lớn Làm cho người ta có cảm giác áp bách Người không có nghe nói ư? Cuốn băng này chứng cứ không đủ Người như vậy gọi là Cắt cỏ dọa rắn à? Mạc Phi quay đầu sửa lại Là đả thảo kinh xà Ờ đúng Chính là câu này ngươi như vậy bọn họ đã biết Chúng ta dám thị bọn họ Sau này chúng ta làm sao dám thị? Tôi hy vọng mọi người về sau không cần giám thị. Đối mặt với Maxim đang bất mãn, Hạ Thượng ý cười thong rong, nhưng lời nói làm hắn sửng sốt, rõ ràng không hiểu. Hạ Thượng nhìn hắn, thả nhiên cười nói. Cái này không gọi là đả thảo kinh xa, mà là sao sơn trấn hổ. Cái gì? Xa với hổ có gì khác nhau? Maxim hiển nhiên không hiểu hai câu này khác nhau. Như Mạc Phi biết, nàng tức khắc nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược, nhìn băng cuốn, ánh mắt phức tạp, tươi cười cũng nhu hòa. Hiện tại hết thải chưa phát sinh, không phải tốt lắm ơ. Tôi đương nhiên có thể chờ bọn họ động thủ và lấy kết quả. Nhưng kết quả thế này đối với Lý Lão là tốt. Hành vi phạm tội nếu đã thực hiện, chứ cứ phạm tội vô cùng xác thực. Con cháu mắc tội mưu sát thân hình suy tàn, bên ngoài thổn thức. Tôi nghĩ cái này đối với một lão già trong buổi xế chiều, kết quả đó là điều không mong muốn nhất. Hiện tại đem cuốn băng ra cho bọn họ biết, bây giờ thu tay hết thải còn kịp. Phải hiểu thu tay lại, danh dự, địa vị, gia đình, tự do, sẽ không mất thứ gì. Tôi nghĩ nếu kết quả là vậy, đối với Lý Lão là tốt nhất. Hạ thược suy nghĩ thay Lý Bá nguyên. Báo đáp lão nhân đã giúp cô chuyện dư cử trí. Maxim ngồi trên sofa Còn mày nhìn cô Mặc phi thì nhìn phía Hạ Thược Ánh mắt thâm sâu Hai người đều không nói Hạ Thược đem cuộn băng và mặt nạ cất đi Đương nhiên mấy ngày nay Vẫn phiền hai người tiếp tục giám thị Cuối tháng có khả năng tôi phải đi vài ngày Đến lúc đó an toàn của Lý Khanh Vũ Các người thay tôi bảo hộ Nói rồi Hạ Thược rời đi Sau khi cô đi rồi cho phòng y mắng, một lát sau Maxine tiếp tục đùa mã tấu trong tay, lầm bầm một tiếng. Nữ nhân này, sao bây giờ có lòng tốt? Lúc trước lấy ta làm đệm lưng, sao không tốt vậy chứ? Mặc phi liếc hắn một cái, bình tĩnh nghiêm túc nói. Này là cố chủ của chúng ta, không cần đàm luận thị phi sau lưng lung tung như vậy. Hạ thược cầm băng ghi hình, mang về Lý ra đại trạch, sáng sớm hôm sau liền đưa cho Lý bà Nguyên. Lý Bá Nguyên xem xong giận dữ, vỗ cái bàn. Khốn nạn, quả ra, gọi bọn chúng về đây cho ta. Lúc chi thứ hai bị gọi về, Lý Khanh Vũ đang ở công ty. Lý Bá Nguyên cũng có ý gạt hắn, không muốn cho hắn thấy nội dung cuốn băng. cha mẹ Lý Khanh Vũ cũng không bị gọi trở về. Lấy tính tình hai người, biết chuyện rồi nhất định sẽ cái lộn. Lý Bác Nguyên hiểu rõ tính tình có dâu thứ ba, bởi vậy gạt bọn họ. Lý Chính Dự cùng Liễu Thị mang theo con Lý Khanh Hàm, Lý Chính Thái, Thư Mẫn mang theo Lý Khanh Trì và Đại Trạch, Lý bị quản gia mở đến thư phòng. Hai nhà vừa nghe đến thư phòng, đều nhìn nhau thoáng qua, trong lòng tự suy đoán. Đợi sau khi vào thư phòng, thấy lấy Bá Nguyên sắc mặt bình tĩnh, hai nhà cảm thấy có gì có vẻ đúng. Nhưng chờ lấy Bá Nguyên sai quả ra phát quần bằng bọn họ không thể suy đoán được gì nữa. lấy Chính Dự và Thư Mẫn tìm ứng ngừng đập, nhất là Thư Mẫn, sắc mặt trắng bệnh. Người đầu tiên bài nhìn chính là lấy Chính Dự. Tưởng hắn gắn thiết bị theo dõi ở nhà, cô ý tố giác mình, mà sắc mặt lấy Chính Dự xấu không kém. Hắn, tuy rằng vẫn không lộ dấu vết, an ủi vợ, như là ai theo dõi trong thư phòng hắn. Lão ra tử ư. Cụ Lý Trì không nghĩ tới trường bối hai nhà, lại có chuyện tình này, tức khắc nhìn phía cha mẹ. Trì thứ hai, Lý Trinh Thái, phản ứng trước, tức giận cả người phát run, sang mặt khó coi, nhìn thê tử thư mẫn. Bà làm chuyện tốt đấy, bà giải thích thế nào đây? Tôi, tôi... Thừa mẫn hết đường chối cãi, trong đầu không suy nghĩ gì, nhìn lướt mắt để lấy chính dự. Bỗng ánh mắt trật lé, chỉ hắn lên án. Đây là đại ca hại ta, tối hôm qua rõ ràng, đại ca bảo ta đi. <cười> người đừng có ngậm máu phun người. Lấy chính dự cả kinh, giận dữ, giải thích về lý bá nguyên. Ba, ba thấy đấy, có một lòng duy trì quyết định của ba, một lòng nghĩ vì khanh vũ. Tính con thế nào ba không rõ ư? Không thể oan của con. Đúng vậy, ra ra. Lý khanh hàm hiến khi mở miệng. Ba con nói đúng ạ. Đêm đó con ở quán dự uống nhiều. Khi mấy người kia không hầm mắt, không nghĩ tới bên trong có thủ hạ của thẩm hải, của tam hợp hội. Ba con chỉ ra giúp chuyện giải quyết thôi ạ. Lý chính dự gật đầu, ngầm cúi mắt. Không dấu vết như con liếc mắt. Lời bán nguyên sắc mặt giận dữ không giảm, nhìn con cháu trong nhà, trong lòng bi thương. Ai có tâm hại khanh vũ, hắn sớm đã biết. Lời của hạ thừa cố dư cử trí, không sai chút nào. Trước mắt đều là con cháu mình, nhìn chung lớn lên có kỳ vọng rất cao, nếu không phải biết ai dắp tâm hại người, nhìn thấy tượng mắt đúng là không nhận ra được. Đây là bi ai của gia tộc hào môn, gia môn bất hạnh. Nhưng hạ thược đem cuốn băng này Chứ cứ rõ ràng Không đủ ra cho hắn Hắn cũng biết cô dụng tâm lương khổ Hôm nay cho bọn họ xem Hy vọng Có thể cảnh báo bọn họ Nếu thu tay lại Vậy sao hắn coi như chuyện này không phát sinh Con Vẫn là con ngoan của hắn Cháu vẫn là cháu ngoan Con dâu cũng là người có tri thức Hiểu lễ nghĩa như trước Hắn chỉ xem bọn họ nhất thời Bị ma quỷ ám ảnh Sinh ra lòng bất chính Về phần thương mẫn Hắn thờ biết tính toán của bà Cũng hy vọng con cháu cùng con dâu Có thể quay lại cho kịp Đừng để phải hối hận chung thân Từ cuốn băng này Lý chính dự bởi vì che giấu hảo Cũng không có chứng cứ Chứng minh hắn có tâm hạ lê khanh vũ như thư mẫn lại để lộ Muốn chống chế vô ích Thế lý bá nguyên Giận trừng mắt nhìn mình ngay cả chồng cũng dùng ánh mắt xa lạ Còn lại nhìn chằm chằm bà Không nói chuyện Tức khắc liền trên mặt đỏ lên Hồ hấp dồn dập rồn rập môi Lực bất tỏng tâm. Đúng, là của tôi thế nào chứ? Ai dám nói lời này, không phải lời thật. Tam phòng vô không có bản sự gì. Khanh Vũ chỉ là mệnh tốt. Sinh ra đúng lúc mẹ vừa mất. Khi đó ba tâm tính không tốt. Vừa nghe Khanh Vũ sinh, một ngày ôm nó. Nói rằng tôn tử mẹ đưa tới an ủi ba. Sau này chuyện thành thế này. Nếu không vậy, chỉ bằng xuất thân con hạ hát đẳng sinh nhi san san. Sao có thể đi vào đại môn Lý ra? Nếu không như vậy, ba có xem khanh vũ như bảo bối, dạy dỗ bên người không? Thờ mẫn trả phúng cười, nhìn thằng Lý Ba Nguyên. <cười> ba, người tự hỏi lại lòng mình đi. Đã bao giờ đối xử khanh hàm, khanh trì tốt vậy chưa? Đều là con cháu của người. Khanh hàm ở đây mới là trưởng tôn. Nhị thầm à? Cô vì khanh trì, cháu có thể hiểu, nhưng đừng kéo cháu vào. Lý khanh hàm cúi mắt. Lời của Thư Mẫn không biết bà hắn trong lòng nghĩ gì. Thư Mẫn giận quá hóa cười. Được rồi, được rồi. Ta không nói cháu. coi như ta nhìn nhầm người. Các người cùng một ruột. Bây giờ ta vì con ta, vì khanh trì, có được không hả? Hắn cho dù tính tình không xuất chúng, không phải vì tuổi trẻ ư. Lại nói có có khanh lãng thì sao chứ? nó nước ngoài du học, thiên phú không kém. Bà, bà nghĩ đến chưa? Đã suy nghĩ cho đứa cháu của ba chưa? Em im miệng đi Lê Trinh Thái tức giận đến đỏ mặt ra giữ nhìn vợ Được Nói rồi đấy Không tranh người thừa kế Không tranh người thừa kế Sao em không dứt ý niệm này trong đầu Chính con em mình Có không biết nó có thích hợp hay không à Khánh chỉ tôi đã nói Nó quá mạnh mẽ Quá xúc động Khánh lãng thông minh lợi hại Nhưng trong lòng không muốn thừa kế công ty Nó có chuyện muốn làm Lúc trước khi xuất ngoại Không phải nói rõ dữ Em là mẹ nó Không biết con muốn gì à Sao em có thể cứ ép buộc nó vậy? Anh câm miệng cho tôi Kết hôn hơn 20 năm Thư mẫn lần đầu tiên nói với chồng mình như vậy Ánh mắt bà giữ tợn Có chút điên cuồng Tôi đây không phải vì tốt cho anh à Tốt cho con à Tôi ép buộc nó là vì tốt cho nó Tôi không giống anh cái Gì cũng không quản Ba cái gì thì là cái đó Chưa bao giờ biết nghĩ cho tôi Cho con cả Kết hôn hơn 20 năm Anh cho chúng tôi tranh thủ cái gì hả? Thư mẫn tôi, tại sao gẻ cho kẻ lực bất tòng tâm như anh? Lý Trình Thái nghe lời này như xét đánh bên tai, bất khả tư nghị nhìn vợ. Sang mặt hắn đỏ lên, lấy tục gật đầu. Kẻ bất lực á, tôi đường đường là phó tổng tài chi nhánh Âu Châu. Gả cho tôi cô thấy ủy khuất à? Được, được lắm. Cô ớt Đức Đi tìm kiếm thứ gì khiến cô không ớt ức. Cút, từ nay về sau, lấy ra tôi. Cô không được bước vào một bước. Thơ mẫn cũng hiểu mình nói quá đáng Nhưng tuyệt không nghĩ sẽ ngoan ngoãn Cúi đầu phục tùng chồng Cơ nhiên ra lời quyết tuyệt Tức khắc đứng thẳng người Trong mắt bà dưng dưng không chịu cúi đầu Đi, anh đuổi tôi Về sau anh đừng mời tôi về Tôi đi rồi, anh và con có thể yên ổn được à Tôi nói cho anh hay ba căn bản không tín niệm chúng ta Bằng không tại sao có băng ghi hình này Hắn đối đãi với anh, như con ruột đấy à Nàng nói rồi cho phòng im hắng Ngay cả lý chính thái nhìn về phía lý bá nguyên Và lý chính dự cũng vậy Thử mẫn nói đến trong điểm ba ghi hình này làm sao mà có Chính nhà mình bị theo dõi khi nào Gắn ở đâu trong thư phòng Trừ thư phòng có nơi nào khác không Quan trọng việc này Có phải ba được lợi Hắn đây là hoài nghi ư Tại sao nghi ngờ Có phải dư đại sư ngày đó cầu phúc thi pháp Hắn sớm cảm thấy có gì không thích hợp Có phải dư đại sư lần trước đến nhà Nhìn ra gì đó Sau đó lộ ra ngoài. Cái này... Chuyện rốt cuộc lộ bao nhiêu? Lão nhân rốt cuộc có hoài nghi đến hắn không đây? Và các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai tạm dừng chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon.